các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Hắc Long tướng quân, hai người theo lệnh của Long Thần chia nhau cai quản những vùng đất rộng lớn. Kim Long bản tính hòa nhã, trọng nghĩa khí, còn Hắc Long thì ngược lại, t ù y dũng mãnh nhưng có phần thực dụng và nóng nảy. Chính vì lẽ đó mà Kim Long được lòng của Long Thần và Ngọc Hoàng hơn. Đỉnh điểm là có l ầ n h trong một cuộc gặp, Long Thần đã đề cử Kim Long. lên thay mình nắm giữ chức vụ của ông ta. Hắc Long tức tối bỏ về ngay lúc ấy. Nhưng hắn ta đâu ngờ được khi hắn ta về, Kim Long không những từ chối mà còn đề bản ngược lại hắn chức vụ kia. ở đời người ta vì thù hằn chủ quan mà không thể nhìn nhận hết được mọi chuyện. Cũng chính vì ôm mối hằn thù nhỏ mọn ấy mà dần dần Hắc Long trở lên xa lánh tất cả. ắ n ta tìm đến con đường tà ma n g o à i đạo, rồi chuyện gì đến cũng đến. Vì long thần một mực n h ư ờ n g lại chức vị cho kim long, còn hắc long thì đã lâu không xuất hiện tại buổi t r ầ u trời, không còn cách nào khác, kim long nhậm chức và trở thành long thần. Nhưng ông ta đâu biết được rằng vẫn có kẻ đang ngày đêm ôm mối hận thù. Ngày kim long nhậm chức cũng là ngày tên hắc long kia ra tay. cả nhà kim long và đám gia nhân trên dưới 15 m mạng chết sạch trong một buổi sáng kim long chưa kịp nhận chức thì vội vã chạy về chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy ông mới đau khổ mà gào lên một tiếng tường truyền tiếng gào ấy làm cây cối đất đá trong vùng ấy tan nát hết cả trận quyết chiến giữa hai vị long tướng cũng diễn ra mặc cho ngọc hoàng và long thần can ngăn và hứa sẽ chừng trị hắc long thích đan g nhưng gạt bỏ ngoài tai hết những lời ấy, kim long và hắc long hai người đã tạo nên một trận quyết chiến kinh thiên động địa lúc bấy giờ. trải qua hơn mười ngày phân tranh cao thấp, hắc long có phần muối thế hơn. tuy nhiên trong giờ phút quyết định, ông ta đã dùng gian kế chơi xấu khiến kim long bị l o a mắt. nhân cơ hội đó l i ề ệ n một đao đâm xuyên tim của kim long. ngọc hoàng lúc ấy đưa thiên binh thiên tướng đến thì đã muộn. Kim Long đã chết, còn Hắc Long thì đã trở thành Ma Long và cũng mất t í c h n g a y sau đó. Từ đó trở đi không còn ai nhìn thấy hắn ta nữa. Những câu chuyện về Long Thần, Long Tướng cũng dần chìm và quên lãng. Ông thần thông vậy là thầy lĩnh ngập ngừng. Đúng, cậu trai trẻ này chính là đầu thai chuyển kiếp của vị Long tướng kia. Cả đêm qua. ta vận công để dùng thuật thông thiên tìm hiểu. trước đây sở dĩ cậu ta không gặp phải chuyện này là do chưa gặp phải biến cố. gần đây cậu ta át phải gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nên thần lực mới nhờ thế mà phát c n g nghe đến đây thì thầy lĩnh và minh c h ầ n nhớ lại biến cố hồi ở thất sơn đúng là như vậy. không ngờ sau lần ấy tiền kiếp của minh đã bộc lộ ra. và con rồng đen trên đỉnh thất sơn hôm ấy chính là ma long. anh ngập n g ờ vậy thì cậu chớ lo, ta vừa rồi đã dùng thuật phong ấn lại tiền kiếp của cậu. từ nay cậu sẽ không còn phải lo sợ về những cơn ác mộng nữa. nhưng ông thần thông nếu thực sự tiền kiếp của nó có mối thù sâu nặng như vậy thì giờ ông phong ấn như vậy thì ta e là sẽ làm cho mối hận thù kia thêm sâu hơn mà thôi. lỡ vị ma long kia xuất hiện thêm lần nữa thì thì sao? ông thần thông lắc đầu. ông lầm rồi. ma long không dễ dàng tái thế đâu. ta nhớ không lầm thì mấy năm trước có người từng tìm đến đây để nhờ ta chỉ cách triệu hồi ma long để làm bá chủ thiên hạ. nhưng hắn ta không biết một khi triệu hồi ma long thì trái với đạo trời rồi. thiên bình thiên tướng đâu dễ dàng bỏ qua hơn nữa với thất bại lần trước ta nghĩ ma long sẽ không dám xuất hiện nữa đâu hắn ta cần phải có thời gian để tu luyện mà nó thì tới hàng trăm năm cũng chưa chắc đã xong bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa bởi vì cậu trai trẻ này làm gì sống được đến chừng ấy nếu không p h o n g ấn lại thì cậu ta sẽ bị những giấc mơ kia hành hạ cho tới cuối đời mà thôi giờ mọi chuyện đã xong, hai người có thể về rồi. Nói đến đây thì ông thần thông đứng dậy, quay lưng đi vào bên trong. Thầy lĩnh và Minh cũng quay bước trở ra. Trên đường t r audio.net